Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là vang danh nghịch nguyệt điện. Thì uh, báo cáo với anh em là cái này mình đọc bằng cái mic mới này cho nên là nếu nó có vấn đề gì thì anh em comment ở dưới nhá. Tại vì bao giờ nó mới thì có uh, trình lắp đặt và cài đặt nó sẽ có một số cái hoàn toàn là văn. Khi mình cắm và mình tép thì không thấy vấn đề gì. Mình chỉ cảm thấy cái âm thanh tổng của cái thằng này ấy, khi mà mình điều chỉnh lên mức khoảng 85%, thì nó hơi nhỏ hơn so với cái mic kia. Nhưng âm thanh của nó thì trong hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với chương của ngày hôm nay khi mà Hứa Thanh đã có bước đột phá rất là lớn ở trong cái việc nghiên cứu giải nạn đan, vừa áp dụng cho cái tên Lý Hữu Phỉ, mà vừa bán ra đan dược để đổi lấy gọi là máu huyết của cái bọn thần sứ để... Hắn có thể tiếp tục nghiên cứu, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà hứa thành bán ra giải nạn đan thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Giải nạn đan, vật phẩm thứ nhất chính là bán giải nạn đan xong, nhất là cái giá này. Đài hắn kia hô hấp rồn rập giống như không thể tin được vào ánh mắt của chính mình, vì vậy y nhanh chóng cảm giác lại lần nữa cho đến khi xác định là mình không hề thấy sai, Nên mặt của gã, cấp tốc biến ảo. Chỉ cần có một trăm giọt máu của thần bọc Đầu của đại hán lại có chút lờ mờ Mặc dù giải nạn đan là hiếm thấy Nhưng gã ở trong nghịch nguyệt điện nhiều năm Cũng đã thấy không ít người buôn bán Tự nhiên hiểu được giá trị to lớn của giải nạn đan Nhưng mà trong ký ức của gã Thì chưa từng có bất luận một quả giải nạn đan nào Lại bán với giá tiền thấp như vậy cả Việc này khiến gã trong khoảng thời gian ngắn Có chút hoài nghi Cho rằng là mình gặp đào lửa a công lừa đảo Nhưng mà giao dịch trong nghịch nguyệt điện bởi vì vật phẩm đã được sắp xếp kỹ càng trước đó cho nên người giao dịch có thể sớm cảm ứng. Trên cơ bản, thời điểm xuất hiện sai lầm là không nhiều. Mặt khác, một khi lừa gạt ở nơi này mà bị thẩm tra ra hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì sẽ bị phong bế giao dịch của miếu thờ nặng thậm chí còn bị xóa luôn thân phận nghịch nguyệt điện và vĩnh viễn không được chấp nhận quay trở lại. Cho nên bình thường mà nói Có rất ít người dám ở chỗ này làm giả Bởi vì nó không đáng Vì vậy đại hán này vội vàng tới gần Sau khi cẩn thận phân biệt Hô hấp của gã lần nữa trở nên rôn dập, Trái tim đập nhanh trước nay chưa từng có Sau đó mạnh mẽ xoay người Chạy như điện ra phía ngoài Sơ sót lớn Đây là lần sơ sót lớn nhất ta gặp phải trong nghịch nguyệt điện Không được Ta nhất định phải mau chóng đổi lấy Bỏ lỡ cái lần sơ sót này Có lẽ sẽ hối hận cả cuộc đời Con thỏ nhỏ này không thể Nào không biết giá cả nhưng tại sao vẫn định giá như vậy chẳng lẽ bởi vì hắn có việc vội vàng nên viết sai hàn lán cần một ngàn giọt máu của thần mộc mới đúng trong chớp mắt đi ra khỏi miếu thờ của hứa thanh kích động trong lòng vì đại hán kia đã không cách nào hình dung <cười> gã cảm thấy là mình nhất định phải nhanh chóng đổi lấy khỏa giải nạn đan vô cùng chân quý này trước khi có kẻ đần kia kịp phản ứng lại mà còn phải đoạt trước người khác nữa Cũng may là nơi đây vắng vẻ, nhất thời nửa khắc, hầu như không có người ngoài chú ý, mà không thể để người ngoài phát hiện được. Nghĩ tới đây lúc đại hán đi ra miếu thở, liền cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, biểu hiện ra bộ dáng rất bình tĩnh, thậm chí nhìn bên ngoài có người đi ngang qua, gã còn lộ thần sắc khinh thường, một bộ là chính mình vừa nhìn thấy cái thứ đồ bỏ đi. mà khi tới nơi không có ai rốt cuộc gã không áp chế nổi nữa nhanh chóng liên hệ với hảo hữu của mình trong nghịch nguyệt điện phát động hết thảy mọi nhân mạch cùng với con đường của bản thân để siêu tầm máu của thần bộc con thỏ kia không có ghi chú nhất định phải là máu của một người như vậy càng dễ xử lý qua nhiều năm như vậy có rất nhiều người giao thủ cùng với thần bộc máu thần bộc thì ít nhiều cũng có sẽ lưu lại một chút trong cơn phấn khởi Tinh thần cả người đại hán vô cùng phấn chấn, toàn lực ứng phó. Rốt cuộc sau một ngày, gã đã thành công, siêu tập đủ máu thần bọc từ nhiều phương. Trong ngày này, gã còn lo lắng là có người nhanh chân tới trước, thậm chí là thủ ở bên ngoài miếu thờ của mình, biểu hiện ra một bộ dáng đi dạo. Nhưng trên thực tế là vô cùng cảnh giác với toàn bộ các pho tượng tới lui chung quanh, sợ là có người sẽ đi tới chỗ của hứa thanh. Cho đến giờ phút này, cầm số máu thần bọc đầy đủ đại hán bay nhanh như gió bước vào miếu thở của hứa thanh vô cùng nóng vội lao thẳng đến quang đoàn dùng tốc độ nhanh nhất để đổi trong nháy mắt tiếp theo lúc và giải nạn đan nảy hiện ra trong tay đại hán vội vàng hởi một cái trong lòng vô cùng phấn khởi màu sắc mùi vị tương tự cùng với những người khác bán ra đại khái khả năng là đồ thật <cười> sơ sót lớn bú đẫm rồi ngoài hưng phấn ra gã bỗng nhiên có chỗ phát hiện Hắn chúi tới pho tượng trên bàn của miếu thở có chút chấn động, đáy lòng lập tức cả kinh. Con thỏ nhỏ sắp trở về, có lẽ rất nhanh liền phát giác chỗ sơ sót, ta không thể lưu lại trong này. Đại hắn quay người nhanh chóng bay ra phía ngoài, một bộ là chiếm được đại tiện nghi mà trột dạ, rồi nhanh chóng rời đi. Mà khoảnh khắc thân ảnh gã biến mất, pho tượng trên bàn bỗng dưng mở mắt, hứa thành đã trở lại. Không ngờ sau khi vật phẩm trong nghịch nguyệt điện bán ra, dù ta ở ngoại giới cũng cảm ứng được Hứa Thanh có chút vui mừng, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra bên ngoài miếu thờ. Hắn mới vừa nhìn thấy một thân ảnh cấp tốc đi xa, từ bóng lưng nhìn vào thì tựa hồ chính là vị hàng xóm, luôn mang theo vẻ tức giận đối với chính bản thân mình. Hứa Thanh cảnh giác quan sát bốn phía, xác định không có gì đáng ngại, sau khi nhớ lại tấm lưng vội vàng kia, đấy lòng ít nhiều cũng cho ra được đáp án. Hẳn là cho rằng ta đã đặt nhầm, nhặt được món hợi lớn, cho nên trột dạ chạy trốn sau hứa thanh cũng không để trong lòng mà đứng trên bàn giơ tay chảo một cái về phía quang đoàn phía trước quang đoàn lập tức lập lè một cái bình thuốc từ trong bay ra rơi vào tay hắn sau khi xem xét trong lòng hứa thanh càng thêm vui sướng lại không phải là máu của một người mà là hơn chục người thực sự không tệ hứa thanh hết sức thỏa mãn cái này sẽ cung cấp cho hắn càng nhiều vật mẫu để nghiên cứu hơn vì vậy hắn lại lấy ra một quả giải nạn đan đặt trong quang đoàn Lần này vẫn là một trăm giọt máu thần bọc như trước. Làm xong những thứ này, pho tượng hứa thanh an tĩnh lại, hắn cũng lựa chọn trở về. Sau khi hứa thanh trở về, một lát sau bên ngoài miếu thờ, gã hàng xóm hở ngực kia lại cẩn thận xuất hiện quan sát một phen, xác định là hứa thanh đã rời khỏi, gã mới nhẹ nhàng thở ra, thân sắc mang theo phấn khởi. <cười> Cái kẻ đần này vừa rồi nhất định là giận đến cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ đến mấy tháng nổ vang do đối phương tạo ra, giờ phút này đáy lòng đại hán cảm thấy rất thoải mái. Chú ý tới quang đoàn trong miếu thờ, hình như đã có thêm vật phẩm mới, gã liền đắc ý đi tới. Để ta nhìn xem, con thỏ này lại bán thứ gì đây? Đại hán tâm tỉnh sung sướng dưa tay chạm tới, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đôi mắt gã lần nữa trợn to, trong đầu trực tiếp vọng thêm càng nhiều thiên lôi. Trong lúc tâm thần nổ vang gã cũng cảm thấy hình như mình xuất hiện ảo giác, vì vậy theo bản năng xác định lại một chút. Sau một lúc lâu trong mắt ngã lộ ra vẻ mờ mịt Tại sao vẫn còn Vẫn là một trăm giọt máu thần bộc Điều đó không có khả năng Chẳng lẽ người này thực sự bị đần độn sao Không đúng Nói không chừng đan dược này có vấn đề Sắc mặt của đại hán lập tức âm trầm xoay người rời đi Nhanh chóng trở lại miếu thờ của mình Lựa chọn trở về Gã muốn đi nghiệm chứng thật giả của đan dược vừa mua Nếu như là giả dối Ta nhất định sẽ khiến người phải đẹp mắt Đại hán nghiến rằng nghiến lợi rời đi một ngày sau gã lần nữa trở về trong thần sắc vẫn còn lưu lại sự chấn động điên cuồng lao thẳng đến miếu thờ của hứa thanh đồ thật là đồ thật nhưng sau khi gã thực sự kích động đi tay miếu thờ của hứa thanh lại phát hiện đan dược trong quang đoàn đã bị người khác đổi đi gã lập tức hóa thành hối hận vô hạn đáng chết tại sao lúc trước ta không đổi trước chứ đại hán này đấm ngực dậm chân đáy lỏng dâng lên đau khổ cùng cực cái loại cảm giác bỏ lỡ này để cho gã nối tiếc không kịp giống như mơ thấy con đẻ là chắc chắn chúng rồi mà lại không đánh vì vậy lại đợi thêm vài ngày phát hiện hứa thành chỗ đó Thủy Chung không thả đan dược ra tiếp khiến cho sự đắng chát và hối hận trong lòng gã ngày càng mãnh liệt mấy ngày nay thì hứa thành đích xác không tiếp tục bán đan hai 200 giọt máu thần bọc đã tròn rất nhiều suy nghĩ thủ pháp luyện chế cũng tăng lên một chút bây giờ còn cách tự âm trường hà ở phía tây bộ nửa tháng lộ trình ở trên bình nguyên hứa thành luyện xong đan dược trên người lý hữu phỉ lần nữa nghĩ tới thảo dược ở cấm khu mà mình cần chỗ này của ta không có nhưng không có nghĩa rằng người khác cũng không suy tư một chút hứa thành lại lựa chọn vào nghịch nguyệt điện đặt lên một khỏa giải nạn đan lần này hắn không cần máu thần bọc nữa mà là thảo dược làm xong những thứ này hứa thành lại rời khỏi chưa tới nửa canh giờ vì đại hán hàng xóm thủy trung chú ý tới nơi này lại bước ra từ trong miếu thờ của mình gã mang theo hối hận theo bản năng quay đầu nhìn lại sau khi phát hiện bên trong có quang đoàn luật lòe thân thể đại hán lập tức chấn động lao đến như điên gã đã sớm đổi được rất nhiều máu của thần bộc giờ phút này kích động bắt lấy quang đoàn thực sự vẫn còn người này không được bình thường đại hán ngưng tụ trong lòng mặc dù lần này yêu cầu đã thay đổi khiến cho gã không có biện pháp lập tức đổi được ngay nhưng mà Dược thảo mà đối phương đưa ra Gã nhớ là từng thấy người ta bán Giá trị mặc dù cao Nhưng mà căn bản không có tuổi mà so với giải nạn đan Người này nhất định là một vị đại sư rồi Hắn hẳn là có thể tự mình luyện chế giải nạn đan Có lẽ đối với hắn mà nói cái này không coi vào đâu Hoặc là người này có bối cảnh cực lớn Cho nên mới có thể hào khí như cho không vậy Nhưng vô luận thế nào đây chắc chắn là một đại nhân vật Đại hán cảm thấy cơ duyên trong quái nhân sinh của mình nằm ngay ở đây giờ phút này lập tức xoay người đi sưu tầm dược thảo mà đại sư cần đấy lòng lại càng lo lắng là bị người khác nhanh chân đến trước chỉ là lần này việc mà gã lo lắng vẫn xảy ra ngay nháy mắt gã rời khỏi miếu thờ một pho tượng nhanh chóng từ bên ngoài vọt tới gào thét lao qua bên cạnh gã đi thẳng tới quang đoàn đại hán trong lòng thất kinh chợt quay đầu thấy pho tượng kia sau khi chạm vào quang đoàn thần sắc lộ vẻ chấn động ngay sau đó đối phương cũng nhận ra ánh mắt của đại hán lập tức nhìn qua riêng phần mình bất thiện tràn đầy tính cạnh tranh là ngươi 99715 còn mẹ nó số Việt Lót à đại hán nghiến răng người nơi này sẽ không nói tên với nhau sau khi quen biết lẫn nhau thì lấy đánh số theo kiểu số đề để xưng hô pho tượng trước mắt này đại hán cũng quen biết cũng ở một tòa miếu thờ gần đó đàn của đại sư người hữu duyên thì có được pho tượng kia cười lạnh không để ý tên đại hán rồi nhanh chóng rời khỏi Đại hán hử lạnh một đường bay nhanh, liều mạng toàn lực để trù bị. Năm canh giờ sau, gã rốt cuộc đã tìm được dược thảo hứa thanh cần. Cấp tốc trở về thì đã thấy thân ảnh tên hàng xóm 99715 đi ra từ miếu thờ của hứa thanh. Người đã... Rậm. 99715 nhàn nhạt mở miệng rồi khoanh chân ngồi xuống bên ngoài miếu thờ. Đại hán không căm lòng bay nhanh vào miếu thờ của hứa thanh, trông thấy trong quang đoàn đã không còn giải nạn đan. Đáy lòng gã vô cùng hậm hực. sau khi rời khỏi cũng dứt khoát ngồi ngoài miếu thờ để chờ đợi mà việc này là có hiệu quả bởi vì theo thời gian ngày lại trôi qua hứa thanh liên tiếp treo lên không ít giải nạn đan đối với hứa thanh mà nói thì giao dịch trong nguyệt nguyệt điện vô cùng thuận tiện giải quyết choán hết thảy chướng ngại trong quá trình luyện chế và nâng cấp giải nạn đan bất kể cần thứ gì chỉ cần đặt vào bên trong là được chậm thì một ngày mà nhanh thì một hai canh giờ sẽ có người cung cấp hết thảy mọi thứ mắn cần Kể từ đó thì con đường cải tiến giải nạn đan của Hứa Thanh ngày càng trôi chảy, nhất là tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Về phần giải nạn đan, mặc dù cũng treo lên tới vài chục quả nhưng đối với Hứa Thanh mà nói tiện tay là có thể luyện chế ra từ trên người Lý Hữu Phỉ. Mà sau những ngày này, bây giờ cõi lòng khiếp sợ của Lý Hữu Phỉ đã hoàn toàn chết lặng. Mỗi ngày, lão đều thấy Hứa Thanh lấy bản thân luyện chế đan dược. Nhìn từng quả dài nạn đan hình thành từ trên người mình, Lão cảm thấy tất cả những thứ này đã vượt qua tưởng tượng và nhận thức của bản thân, thậm chí thỉnh thoảng Lão còn dâng lên một chút ý niệm ngây thơ trong đầu, ví dụ như chẳng lẽ mình chính là anh hùng giải cứu tế nguyệt đại vực sau Nhưng sau khi thấy hứa thanh thì Lão bỏ đi ý nghĩ này, trở nên càng thêm nhu thuận. Đồng thời trong khoảng thời gian này, nghịch nguyệt điện cũng bởi vì hành động của hứa thanh mà xuất điện chấn động không nhỏ. đầu tiên là phía ngoài miếu thờ của hứa thanh từ lúc mới bắt đầu có hai pho tượng rồi thành ba pho tiếp theo là bốn năm pho tượng mà thông tin về nơi đây cũng bởi vậy mà được chuyển ra vì vậy pho tượng chờ đợi đã đến hơn chục cái những pho tượng này đều cảnh giác lẫn nhau mỗi một lần miếu thờ của hứa thanh xuất hiện tia sáng thì bọn họ đều trước tiên sông vào xem xét sau đó lập tức giải tán phía sau tiếp ứng phía trước hoàn thành cạnh tranh cực kỳ kịch liệt nhiều pho tượng chờ đợi như vậy tự nhiên cũng đưa tới người qua đường hiếu kỳ mỗi lần có pho tượng đi ngang qua nhìn đến màn náo nhiệt này thì đều rất kinh ngạc theo việc do hỏi và quan sát thì kinh ngạc bắt đầu lan tràn ra chung quanh vì vậy càng nhiều pho tượng hơn nữa bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên ngoài miếu thờ của hứa thanh nhân số từ 10 đến hơn trăm ở bên trong rậm rạp vô số tạo thành một hiệu thứng cực kỳ kinh khủng nhất là cái đỉnh thanh đồng trước miếu thờ của hứa thanh có hơn 30 cây nhang bay lên khói hương mi ngút Bộ dạng cực kỳ cường thịnh Cái này càng ngày càng gây chú ý Tới ánh mắt của người ngoài Cho đến khi người quanh quẩn chờ đợi bên ngoài Đạt tới mấy trăm Thì đồn đại về đại sư đã chuyển ra Ở trong nghịch nguyệt điện Đây là một vị đại sư thần bí Trách trời thương dân Gian miếu thở kia có đánh số là 99719 Ta nguyện gọi hắn là Đan cửu đại sư Phá giải nạn đan của đan cửu đại sư Chưa tới một thành của những người khác Mà hiệu quả thì lại còn tốt hơn lão nhân ra người là lòng mang vạn dân cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh không sai đây cũng là lý do tại sao yêu cầu của đan kiểu đại sư đều là dược thảo cùng với máu của thần bộc. trong rất nhiều lời đồn đại thì có một cái đến từ gã hàng xóm của hứa thanh chứng là đại hán hở ngực kia gã nhiều lần ở trước mặt mọi người ngạo nghễ mở miệng lúc mà đan kiểu đại sư vào nghịch nguyệt điện đã thể hiện ra lực lượng phi phạm rồi các người những thứ miếu thở bên ngoài căn bản không biết được chỗ siêu phạm của đại sư đâu Nên biết rằng lúc ấy, đại sư thế nhưng, liên tục hai tháng, chuyển ra vô thượng đạo âm làm chấn động bát phương, cắm thẳng vào tâm thần. Ta phải nói vô cùng may mắn, có thể nghe từ đầu tới cuối. Lúc ấy tâm thần phấn khởi, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu thông thấu, thậm chí ngay cả nguyên rủa của bản thân cũng đều trong vô hình mà bị áp chế lại. Cũng bởi vậy, cảm nhận được đại sư tử bi và sâu không lường được. chỉ là đáng tiếc một chút là đạo âm chỉ cáo giải có hai tháng đây là việc mà để ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối bây giờ hồi tưởng lại hai tháng đó thật tốt đẹp biết bao nhiêu mỗi lần đến giờ phút này đại hán sẽ bày ra vẻ mặt chưa thỏa mãn cứ như vậy đồn đại về cửu đan đại sư tiếp tục lan ra trong nghịch nguyệt điện chỉ là hứa thanh đã có mấy ngày không đưa đan dược lên bởi vì giờ phút này hắn đã tới rất gần ở bên bờ của tự âm trường hà đứng đó hứa thanh ngẩng đầu Nước sông xa xa bốc lên hiện ra mùi máu tanh mơ hồ có thể nhìn thấy có vô số hải cốt trôi nổi ở bên trong tràn đầy vẻ tà ác mà bờ cát bên cạnh cũng là màu đỏ nguyên rủa đó càng thêm rõ ràng nơi đây chính là chỗ hẹn gặp với đội trưởng mà anh Vũ chỉ dẫn một lát sau hứa thành thu hồi tầm mắt đi thẳng về phía trước sau khi vượt qua một mảng khu vực cấm chế bao phủ đi tới bờ cát màu đỏ thân sắc quản bông nhìn khẽ động trong gió thổi qua Đưa tới âm thanh thở dốc ồ ồ của đội trưởng Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vu Trong đó còn kèm theo cả âm thanh Đàm thoại như ẩn như hiện Ta không còn khí lực nữa rồi Bên trong kẹt rồi, không có rút ra được Không sao, Đại Kiếm Kiếm Đừng có sợ Nắm chặt đi, dùng lực, sắp ra rồi mà Đại Kiếm Kiếm Cái eo của ngươi không được rồi Chân ngươi sao lại mềm nhũn thế này Thần sắc cưa thanh cổ quái Tiếp theo liền nghe được tiếng kêu thảm của Ninh Viêm Không được không được Sắp đứt rồi, các người buông tha cho ta đi. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, ngoại trừ nơi cuối cùng của Tây Bắc, còn có một cái sân mạch giáp giới với ngoại vực thì những chỗ khác đều bị tự âm trường hà vờn quanh. Con sông này giống như một cái vòng tròn, nó vây khốn và phong ấn toàn bộ chúng sinh ở bên trong. Giờ phút này vị trí mở hứa thanh đến nó thuộc về phía Tây Nam của Tế Nguyệt Đại Vực, nơi đây đông đảo dãy núi, cây cối thì thừa thớt. Bởi vì càng tới gần bờ sông Gió ở tự âm Trường Hà thổi tới Hiện ra mùi vị tử vong và hư thối Lan tràn khắp cả bát vương Chỉ là trong cái không khí âm u này Theo những câu từ dễ gây hiểu lầm Được gió chuyển đến Bầu không khí nơi đây tựa như bị phá vỡ Khiến cho trong không khí khoảng thời gian ngắn Đã có một chút cải biến thân sắc của Hứa thành có chút cổ quái Linh Nhi cũng tương tự thò cái đầu ra Ngượng ngùng nhìn về phía trước Nhỏ giọng mở miệng Hứa thành ca ca Bọn họ đang làm cái gì vậy? Nói xong, nàng còn dùng cổ áo hứa thanh để che mặt. Lý hữu phỉ ở một bên, một mực không biết hứa thanh muốn đưa mình đi đâu. Giờ phút này ở bên cạnh tự âm trưởng hà, nghe âm thanh xa xa tuyển đến, nét mặt lão cũng có chút cổ quái. Theo bản năng lưu về phía sau, vài bước đáy lòng có chút bất an. Tuy rằng cảm thấy khả năng không lớn, nhưng lão vẫn nhịn không được nghĩ tới mục đích chân thật. Khi mà hứa thanh cho mình nhiều giải nạn đa như vậy, còn có cả sự quyết đoán của đối phương... Khi mà cự tuyệt nê hổ ly Chắc có lẽ không phải đâu đáy lòng của Lý Hữu Phỉ Có chút run rẩy tự an ủi mình Hứa Thanh thì không hiểu được lo lắng của lão Giờ phút này hắn ngóng nhìn về xa xa Quan sát bốn phía Phiến khu vực này có tồn tại cấm chế Hiệu dụng của cấm chế này Ngoại trừ việc ẩn nấp ra Còn có hiệu quả ngăn cách Không chỉ là âm thanh Mà còn bao quát cả tầm nhìn Lúc trước Hứa thành vừa tiếp cận Đã liền phát hiện ra Đó chính là dùng máu của đội trưởng để bố trí và lại còn đánh dấu cả khí tức của hắn để cho hắn có thể tiến vào bất cứ lúc nào trong mắt hứa thành lộ vẻ suy tư sau khi đi ra vài bước hắn liền ngồi xổm xuống giơ tay chạm xuống mặt đất dựa theo cảm ứng thì chỗ này là một cái mắt trận của cấm chế hầu như ngay khi hứa thành đụng tay vào ở bên trong cát sỏi trên mặt đất lập tức chui ra một con mắt chớp chớp về phía hứa thanh sau đó khắp bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện những con mắt cùng loại mọc ra thành phiến càng có một số nhuyễn trùng màu lam chui ra phạm vi cực lớn bao phủ trọn vẹn cả ngàn dặm một màn này khiến cho lý hữu phỉ nhìn vào mà tâm thần rung động lắc lư như lâm đại địch thực sự là trong cảm giác của lão sự quỷ dị nơi đây giống như bạch phong trên sa mạc vậy hiện ra một loại cảm giác sấm nhân đồng dạng đầy hết thảy cũng làm trở thành thay đổi sắc mặt đáy lòng không khỏi dâng lên lẩm bẩm lúc trước thời điểm đại sư huynh rời đi đã nói là làm một việc nhỏ cái việc nhỏ gì mà lại cần phong cấm cả ngàn dặm vậy lúc hứa thanh đang trầm ngâm ở đây toàn bộ những con mắt cùng với nhuễn trùng màu lam kia liền lay động, truyền ra cảm xúc chấn động hoan hô, càng có giọng nói của đội trưởng vang lên trên người chúng <cười> tiểu thanh, tiểu thanh người đến rồi, nhanh tới đây, giúp chúng ta cùng nhau rút thân sắc hứa thanh cổ quái nhưng không trần trở thân thể nhón cái cất bước về phía trước theo hắn đi tới, con mắt và nhuyễn trùng ở bên bờ cũng tản qua nhường ra một con đường nhìn theo con đường hứa thanh lao nhanh ngôn từ dễ gây hiểu lầm cùng với âm thanh thở hổn hển càng lúc càng gần cho đến khi thời gian trôi qua nửa nén hương sau khi cảm giác bản thân đã đi vào một mảng ngăn cách như nước ở trước mặt cảnh tượng bị ẩn giấu bên trong lập tức ánh vào tầm mắt thứ đầu tiên hứa thanh chú ý tới là xa xa bên cạnh bờ có một con quái vật khổng lồ sừng sững đây là một vật có tạo hình như khuôn cửa cực lớn do cự thạch có màu đồng chế tạo thành nó phải cao tới ba trượng và rộng cũng phải cỡ một trượng nó bị dựng đứng ở ngay bên bờ sông giống như người khổng lồ viễn cổ tản mát ra uy áp và khí thế mênh mông kinh người thậm chí cẩn thận quan sát có thể thấy trên cửa có màu sắc thanh đồng này được khắc vô số phủ văn cổ xưa rậm rạp trăng trịt làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng phức tạp mà để cho hứa thanh chấn động tâm thần nhất là tồn tại trong khung cửa này thực sự không phải là cửa mà là một vật kỳ dị do từng cái vòng kim loại đen vờn quanh mà thành vòng tròn trên dưới là nhỏ nhất bộ phận chính giữa là lớn nhất tựa như một cái mũi khoan nhưng lại có cái hình lò xo so. ở bên trên thì dỉ xét loang lổ thậm chí có nhiều chỗ còn có nước sông màu đỏ nhỏ xuống tựa hồ mới được vớt lên từ trong đáy sông không lâu nhìn vật này nữ thanh không đoán được đây rốt cuộc là gì vì vậy liền đặt xử trí chú ý tới một bên bờ sông đội trưởng cùng ngô kiếm vu còn có linh viêm đều đang ở đó ba người xếp thành hàng thẳng đội trưởng đứng ở trước nhất Trong tay cầm một nhánh mây, thở hồng học, thân thể đã cong thành hình vỏng cung không ngừng lôi kéo. Phía sau là ngô kiếm vu với những đứa con nối dõi kỳ quái của y, từng người đều dùng sức để túm nhánh mây mà kéo. Về phần ninh viêm thì lại nằm ở sau cùng, gã ngồi dưới đất, hai đùi dùng sức tách ra, gót chân cắm vào trong đất cát, mượn lực, đồng thời là hai tay nắm chặt vào nhánh mây trên bụng mình, vừa kêu rên lại vừa dùng sức mà kéo. Đừng mà, thật sự sắp đứt rồi. Nhánh mê kết nối với rốn của gã kia Lan tràn rất dài Trực tiếp kéo dài tới trong tự âm trường hà phía trước Giờ phút này theo bọn họ Lôi kéo nước sông dâng lên Tựa như có một vật khổng lồ hình tròn Đang từng chút bị kéo lên từ đáy sông Tiểu Thanh Màu tới đầy hỗ trợ Đội trưởng hất cái đầu vung mổ hôi chán Hô to về phía hứa Thanh Ngô Kiếm Vu cũng ngẩng đầu không kịp thở Nhìn về phía hứa Thanh Ninh viên thì giống như là không lưu luyến gì cả Kêu rên lão đại cứu ta Hầu như ngay khi gã mở miệng một đạo ánh sáng hỗn tạp, đồng thời bay ra từ chỗ hứa thành chính là anh Vũ. Giờ phút này trên người nó đã mọc ra một chút lông chim non nớt, chỉ là thoạt nhìn cảng trông khó coi. Nó lập tức bay đến trên người ngô kiếm vu, như một hài tử chạy trốn khỏi tay ác ma, nhìn thấy người nhà thì ồ ồ khóc giống lên. Phụ thân, ta còn tưởng rằng ta sẽ không gặp lại người nữa. Còn không đợi nó đau buồn kể lại câu chuyện của mình, thì phụ thân của nó nháng... Một cái, bỏ qua lời nó gầm nhẹ một tiếng, ngậm dây thừng, kéo cho ta. Anh Vũ sững sờ, đáy lỏng, bi phẫn, rất có một bộ cảm giác nhân gian không đáng sống. Nhưng nếu như phụ thân đã mở miệng thì nó không dám không nghe, giờ phút này chỉ có thể làm tương tự như ninh viêm, một bộ dạng không thiết sống nữa. Mắt thấy như thế, mặc dù hước thanh đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng cất bước tới bên người đội trưởng, một phát tóm lên nhánh mây toàn lực kéo. Lý Hữu Phỉ cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đồng thời nở nụ cười về phía ngô kiếm vu, vừa đưa mắt nhìn ninh viêm, sau đó lại nhìn đội trưởng. Trong lòng lập tức phân tích ra ai sẽ có địa vị tối cao trong ba người. Sự gia nhập của bọn họ khiến ra lực kéo tăng vọt, nước sông lập tức trồi lên mãnh liệt. Ở trong tiếng nổ vang, một cái vòng tròn thật lớn xuất hiện theo hình cung ở biên giới của mặt sông phía xa. Đại sư Huynh, cái này là... Ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại vừa kéo vừa hỏi. Đội trưởng nghe vậy, mặc dù thở hồng học như trâu, nhưng vẫn nhịn không được mà đắc ý. Tiểu thành người tới quá chậm, nhưng mà không sao, cuối cùng vẫn là tới kịp. Người có nhìn thấy cái khuôn cửa phía sau chúng ta không? Ha <cười> người đoán xem đó là gì nào? Hứa thành lắc đầu biểu cảm khó hiểu. trong thế hứa thanh khó có được xuất hiện vẻ mặt như vậy, đội trưởng cười ha <cười> hả đó là mặt trời. Tế Nguyệt Đại Vực đã từng có chín mặt trời nhân tạo, ba cái trong đó đã vẫn là Nhưng người cũng biết việc này phải không Mà cái khuôn cửa kia Chính là một trong những mặt trời vẫn lạc Mà thứ chúng ta đang kéo đây Đồng dạng cũng là một trong ba cái mặt trời vẫn lạc Đây chính là chuyện nhỏ Mà ta muốn làm khi tới đây Mùa xuân thì ta gieo xuống hạt giống Bây giờ là mùa thu ta liền thu hoạch Ba cái mặt trời Đội trưởng ngạo nghễ Trên thực tế thì kiếp trước Y đã tìm ra ba cái mặt trời vẫn lạc Ở trong năm tháng cổ xưa kia rồi Thậm chí còn tiến hành sửa chữa phục hồi lại Cuối cùng ném xuống tự âm trường hà để ẩn giấu đi tâm thần hứa thanh chấn động quay lại đưa mắt nhìn cái cửa cực lớn kia hắn không thể nghĩ tới là thứ này mà lại là mặt trời nhân tạo may mắn là có ninh viêm <cười> ta hoàn toàn chính xác là không có nhìn lầm huyết mạch của tiểu tử này không tầm thường chút nào sau khi dung nhập nhánh mây lại có thêm sự gia trì của ta khiến cho nhánh mây này có thể thừa nhận sự ăn mòn của tự âm trường hà đội trưởng nói xong liền yêu quý thắng lắc lư nhánh mây trong tay Ninh viêm phía sau nghe đến mấy cái này biểu cảm bi phẫn, việc mà gã hối hận nhất chính là đi Phong Hải quận, nếu như không đi tới Phong Hải quận thì gã không gặp phải Trần Nhị Ngưu, mà nếu không gặp phải Trần Nhị Ngưu thì cũng sẽ không có kết cục bi thảm như thế này, nhất là giờ phút này tìm gã không ngừng run rẩy, sợ bọn Hứa Thanh không cầm được, như vậy mình sẽ bị kéo tụt vào trong dòng sông mất. Tuy rằng làm việc cùng với Trần Nhị Ngưu dọc theo đoạn đường này gã cũng hốc được không ít thứ tốt, bây giờ tu vi cũng đã sắp bước vào nguyên anh. Thêm chút sức đi. Đội trưởng nói việc nhỏ của mình xong quay về hứa thanh hô lớn một tiếng, mọi người đồng thời dùng sức kéo. Trong lúc âm thanh nước sông không ngừng vang vọng, đồ vật khổng lồ ở trong nước càng lúc càng lộ rõ, không ngừng được kéo tới gần bờ. Vật này quá lớn, độ cao lại tới hơn ba ngàn trượng, tạo thành một cảm giác áp bách kinh khủng. Mà theo nó tiếp cận thì hứa thanh cũng dần dần thấy rõ. Đây là một cái vòng cực lớn, mặc dù có dính bùn và nước sông màu đỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra màu lót của nó là màu trắng. Mà quỷ dị nhất chính là trong cái vòng cực lớn này tồn tại hình người. Rất nhiều hình người được điêu khắc theo kiểu trồng cây chuối ở bên trong. Hai chân đạp ở trong chiếc vòng này. Tay thì cầm lẫn nhau thành hình chữ đại, tạo thành một cái vòng tròn. Từ xa nhìn lại, bọn họ tự giống như là hoa văn chạm rỗng của cái vòng tròn cực lớn vậy. Nhưng mà nhập lại, không hoàn chỉnh. Hứa thành trông thấy bên trong vòng này thiếu đi một cái hình người điêu khắc, cho nên tồn tại một lỗ hổng. Tiểu viên tử ra đây kéo cha ngươi. Mắt thấy sắp thành công, đội trưởng kích động hét lớn, lấy ra mặt trời nhân tạo của cô Nhật tộc, mượn sức để mà kéo động. Cuối cùng dưới nước sông Bài Sơn Đào Hải dâng lên cạnh bờ, chiếc vòng cực lớn trong nước sông càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần, cho đến sau nửa canh giờ đã triệt để được kéo lên. Oanh một tiếng đến bên bờ, toàn bộ cả người ninh viên như bại liệt, ngô kiếm vu cũng là như thế, chỉ có đội trưởng là dùng đến sức cùng lực kiệt. mà vẫn nhanh chóng nhảy lên chạy tới trái mó phải sờ trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt tiểu thanh người có biết không nó được gọi là đại viên tử hứa thanh đi tới phụ cận ngẩng đầu nhìn cái vòng tròn khổng lồ này đáy lòng cũng nổi lên sự kính nể đối với tộc quần có thể chế tạo ra nó tiểu thanh ta đây giúp ta chúng ta cùng nhau đẩy nó tới chỗ đại phương tử bên kia tinh thần đội trưởng lúc này vô cùng phấn chấn dùng sức mà đẩy hứa thanh ở bên cạnh hỗ trợ dưới sự nỗ lực của hai anh em Theo mặt đất nổ vang, cái vòng lớn này liền chuyển động về phía trước, cho đến khi tới bên cạnh khuôn cửa, thì hai người thở gấp và ngồi xuống. Đại sư Huynh, ngươi xác định lần này việc ngươi làm là sự tình nhỏ sau Hứa Thanh nhìn hai con quái vật khổng lồ phía sau mà thở dài. Đội trưởng cười hát hả ôm vai Hứa Thanh. Đương nhiên là việc nhỏ. Đợi làm xong chuyện này, chúng ta cùng đi khổ sinh siên mạch. Việc ở chỗ đó mới là chuyện lớn. Đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi lăn lộn là khổ sinh sơn mạch thế nào? Coi như cũng được, ta có mở một tiệm thuốc nhỏ, Hứa Thanh kẽ gật đầu. Tiệm thuốc à? Được nha, bên trong có thiếu lão bản hay không? Ánh mắt của đội trưởng sáng lên. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, Giờ phút này Linh Nhi đã chui ra, nhanh chóng mở miệng, không thiếu. Đội trưởng cười hăng hắc, nhìn Hứa Thanh một chút, lại lướt qua Linh Nhi, một bộ ta đầy đã hiểu, sau đó ho khan một tiếng. Không nói về cái này nữa. còn có một đại gia hỏa đang ở dưới đáy sông chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi thêm chút sức kéo nó ra ta nói với người nhà tiểu thành thứ cuối cùng này cực kỳ không đơn giản đâu đây là mặt trời nhân tạo đầu tiên và cũng là nguyên thủy nhất của tế nguyệt đại vực thậm chí từng có lời đồn nó là vật phẩm đến từ thời đại chúa tể cổ xưa lúc đội trưởng thấp giọng giới thiệu lý hữu phỉ ngồi xa xa bên người ngô kiếm vu giờ phút này trong lòng vô cùng chấn động thân là người của tế nguyệt đại vực lão tự nhiên biết rõ mặt trời nhân tạo giờ phút này tận mắt nhìn thấy nó bị lôi ra tinh thần của lão sớm đã rung động chịu không nổi bằng hữu của đại sư khủng bố thế vậy sau không đợi lý hữu phỉ tiêu hóa được tin tức chấn động nơi đây sau khi nghỉ ngơi đơn giản một chút đội trưởng lại đứng lên thần sắc mang theo vẻ sôi sục lớn tiếng mở miệng khai công khai công nào kéo đại gia hỏa cuối cùng này ra ngoài thì chúng ta liền xong việc nói xong đội trưởng đi tới bên người ninh viêm ninh viêm khẩn cầu nhìn về phía đội trưởng Đội trưởng liền vỗ vào vai gã. Đại ninh ninh, đây là lần cuối cùng, ta cam đoan. Hơn nữa thứ đã đáp ứng người ta nhất định chuẩn bị cho người tới, nhất định khiến huyết mạch của người tăng vọt, vượt qua cả phụ thân người. Ninh Viêm nghe vậy lập tức ngạc nhiên, đội trưởng cười nhạt cũng không nhiều lời, cầm lấy nhánh mây của Ninh Viêm đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này có chút không yên lòng cũng tới bên người đội trưởng. Chú ý thấy Hứa Thanh đi tới, đội trưởng cười ha hả, đáy lòng dâng lên sự ấm áp. Vẫn là tiểu sư đệ người tốt, biết đau lòng cho đại sư huynh. Lúc trước ninh ninh và kiếm kiếm đều đứng nhìn ta nhảy vào trong dòng sông mà chẳng đến nào đi cùng. Được, sư huynh đệ chúng ta cùng nhau đi. Đội trưởng nói xong thân thể sông về phía trước, bước vào trong nước sông. Hứa thanh phía sau tương tự tiến vào, hai người lập tức nhảy vào lòng sông, riêng phần mình tản ra tu vi để chống cự lại thủy lực, đồng thời cấp tốc lặn xuống đáy sông. Phương pháp chống cự của đội trưởng là toàn thân tản ránh sáng màu lam, Hứa Thanh thì đơn giản một chút, tản ra lực lượng của tử Nguyệt, lập tức phá giải hết thảy. Cứ như vậy, hai người dùng tốc độ cao nhất di chuyển xuống đáy. Đáy sông u ám, nước sông màu đỏ đầy trông vô cùng nồng đậm, càng có vô số hải cốt trôi nổi trong nước. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy một cỗ hải cốt của nữ tử hư thối trôi qua trước mặt, mí mắt hình như mở hơi to. Đối với cái này, Hứa Thanh không đặt trong lòng vẫn tiến về phía trước. mơ hồ trong nước sông hình như cũng có một số tồn tại kinh khủng qua lại ở bốn phía nhưng vô luận lánh sáng màu lam trên người đội trưởng hay quyền hành tử nguyệt của hứa thanh đều tạo thành lực uy hiếp khiến những tồn tại kia không có phát động công kích đối với bọn họ thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua dưới sự gian chỉ của đội trưởng nhánh mây của ninh viêm bị kéo dài vô hạn bọn họ kéo theo nhánh mây càng ngày càng tiếp cận chỗ sâu của đáy sông cho đến khi không biết qua bao lâu Một chỗ bị dìm ngập trong nước buồn có một vật hình cầu khổng lồ lộ ra một bộ phận mà đã to mấy ngàn trượng, mơ hồ ánh vào tầm mắt. Vật lớn này đã bị tàn phá dỗ như cái tổ ong, giống như đã trải qua chiến tranh. Ở trên quả cầu tràn ngập một loại cảm giác tang thương, từ những vết dì xét bàn bác kia lộ ra cảm giác cổ xưa. Mà tuyến nguyệt trôi qua trên người nó cũng khiến cho toàn bộ người nhìn thấy không tự chủ được mà dâng lên một loại cảm giác mục nát. Đây chính là mặt trời nhân tạo đầu tiên của tế nguyệt đại vật, mặt trời đến từ thời đại chúa tể xa xưa. Đến, trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang qua tay múa chân là một chút thủ thế về phía hứa thanh, để cho án giúp mình lưu ý bốn phía, sau đó thì bản thân túm lên nhánh mây tới gần về phía thiết cầu. Hứa thanh gật đầu ở bên cạnh ngó nhìn, chỉ là giờ phút này. Bọn hắn không cách nào chú ý tới, ở bên trong thiết cầu gì xét như cái tổ ong này, thình lình có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Thân ảnh này gây còm gương mặt héo rũ, khoác một bộ trường bào tàn phá màu nâu, có thể nhìn thấy trên làn da lộ ra bên ngoài, có từng đạo kinh mạch giống như sơn mạch vậy. Một cái đầu tóc dài màu xám rỗi tung, xóa xuống chung quanh, hóa thành từng sợi vong hồn, chạy trong thiết cầu. Khoảnh khắc, đội trưởng và hứa thành tới gần. Thân ảnh đang nhắm mắt này chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra một tia sáng màu lam, tràn ra lực lượng khiếp đảm tâm hồn người khác. Chính là Thế Tử của Chúa tể. Y nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt có chút cổ quái. Thân ảnh bên trong thiết cầu, Hứa Thanh và đội trưởng không hề hay biết. Giờ phút này dưới sự cảnh giác chú ý của Hứa Thanh, đội trưởng cầm nhánh mây của Ninh Viêm, thời gian trôi qua tới gần thiết cầu. Mặc dù nó đã rỗ như tổ ong, nhưng bên trong có cản khôn khác. Mà đội trưởng tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một chỗ chạm rỗng thoạt nhìn coi như chắc chắn, y xuyên nhánh mây qua, hiển nhiên vẫn còn chút lo lắng không đủ chắc chắn, vì vậy là dùng nhánh mây lại xuyên qua thêm vài chỗ nữa, làm một cái nút thắt, rồi cắn nát ngón tay, lấy máu tươi vẽ xuống phủ văn, khiến cho nút thắt dung hợp thành một thẻ. Làm xong những thứ này, đội trưởng đắc ý vỗ và thiết cầu, dứt khoát ngồi đó khoa tay múa chân, dùng thủ thế về phía hứa thanh. Người ngoài thì xem không hiểu Nhưng hứa Thành lại nhìn rất rõ ràng Hắn có chút im lặng Nhưng vẫn lấy ra Ngọc Giản lưu niệm Lấy lực lượng tử nguyệt của mình bao phủ Khiến cho nó không bị xâm nhập Sau đó chĩa về phía đội trưởng Ghi chép lại hình ảnh Khắc hình tượng này vào bên trong Ngọc Giản Làm xong như thứ này Đội trưởng nhanh chóng trở về Cầm Ngọc Giản xem xét Có phần thỏa mãn với tạo hình của mình Sau đó tiếp tục nháy mắt ra hiệu Khoa chân múa tay về phía hứa thanh Hứa Thành lắc đầu. Từ chối đội trưởng đưa ra lời mời cùng chụp ảnh, chờ lại một chút thời khắc cuộc sống tốt đẹp và thể diện cho bản thân. Sau đó cả hai xoay người nhìn theo phương hướng nhánh mây và nhanh chóng rút lui. Mà một đường coi như trôi chảy, mấy canh giờ sau họ đã trở về bên bờ. Khoảnh khắc bước ra từ nước sông, đội trưởng vứt nhánh mây qua một bên lập tức hô to, khởi công khởi công nào. Đã kiếm kiếm, vừa nãy ta nhìn rõ rồi, trên thân thiết cầu lớn đó, phía dưới còn có đề từ của huyền U Cổ Hoàng. Đáng tiếc là dưới quá u ám nhìn không rõ Ngô kiếm vu nguyên bản đang nằm nghỉ ngơi Vừa nghe vậy lập tức nhảy lên Đôi mắt trợn to Một phát bắt được nhánh mây của Ninh Viêm Càng la hét lớn một tiếng Nhưng đứa con nối dõi của y cũng xuất hiện Toàn bộ túm lên nhánh mây Anh Vũ cũng không ngoại lệ Ninh Viêm lần nhớ khẩn trương lên Nhanh chóng ngồi thẳng bay ra tạo hình dạng háng như cũ Mà Lý Hữu Phỉ ở một bên Cũng là người có nhãn lực lão là người thứ nhất bắt lấy nhánh mây thần sắc càng là bày ra vẻ cố gắng mặt đỏ tía tai toàn lực ứng phó mọi người hợp lực nước sông lập tức sôi trào giờ phút này dưới mọi người hợp lực với nhau thiết cầu được buộc ở cuối nhánh mây dưới đáy sông hơi lay động rồi dần bị kéo lên từng chút một từ trong đáy bùn thế tử của chúa tẻ khoanh chân ngồi trong đó cũng cảm nhận được thiết cầu di chuyển và rung động lắc lư biểu cảm của y càng lúc càng cổ quái ngẩng đầu nhìn qua buôn ngài muốn nói lại thôi Thời gian cứ như vậy trôi qua, thiết cầu rút cuộc triệt để bị lôi ra khỏi nước bùn, chậm rãi di chuyển dưới đáy sông về phía trước. Bởi vì nó khổng lồ cho nên tốc độ không thể nhanh, nhưng mỗi lần di chuyển đều dấy lên rất nhiều nước bùn, khiến cho dòng sông cuồn cuộn, mặt sông không ngừng hiện ra gợn sóng. Đồng tính của nơi này không nhỏ, nhưng đội trưởng hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị bố trí rất tỉ mỉ và bí mật. Nếu như thời gian dài thì có lẽ sẽ bị phát hiện, nhưng thời gian ngắn thì chẳng sao. Đây cũng là nguyên nhân mà y sút ruột Chỉ là trong nước bùn dưới đáy sông Tồn tại không ít nham thạch Mặc dù khối thiết cầu cực lớn này Một đường nghiền ép mà qua Nhưng cũng không thể tránh được lắc lư Truyền đến bên trong thiết cầu Và nướng trực tiếp với thế tử của chúa tẻ Nhưng mà biểu cảm của thế tử Không còn cổ quái nữa Mà hóa thành bình tĩnh Y cứ như vậy ngồi đó Mặc kệ cho hứa thanh và đội trưởng Từng chút kéo thiết cầu Mà y đang ẩn núp chữa thương ra ngoài Thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua dưới sự nỗ lực của cả đám người ở trong điểm cuối cùng của ánh mắt mọi người rốt cuộc khối thiết cầu cực lớn kia đã lộ ra mép thiết cầu vô số năm không thấy mặt trời lần đầu tiên đã xuất hiện ở bên ngoài dì xét loang lổ cổ xưa bên trên càng lộ rõ vào thời khắc này ngay cả bầu trời ở đây cũng hiện ra gợn sóng nó xuất hiện rồi mọi người dùng thêm chút sức đi đội trưởng vô cùng phấn khởi toàn diện bộc phát tù vi liều mạng mà thúc giục khối thiết cầu này to lớn vạn trượng sức nặng cũng vượt xa cái vòng tròn và khuôn cửa Cho nên chẳng những di chuyển chậm mà sức mạnh cần cũng lớn, thậm chí là chỗ giữa có hai lần nhánh mây xám chút thì đứt gãy, cũng may là đội trưởng lấy bản thân ra chỉ, lại mượn nhờ lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh mới miễn cưỡng để cho nó an toàn. Giờ phút này mất thấy hy vọng ở ngay trước mắt, mọi người đều bộc phát thân hình Hứa Thanh cảng bạo tăng lên năm trượng như một người khổng lồ nho nhỏ. Rốt cuộc thì dưới Cái sự thở hồng hộc của cả nhóm, khối thiết cầu xuất hiện ở mặt sông, bộ phận hiển lộ càng lúc càng lớn, cho đến khi lại trôi qua mấy canh giờ, khối thiết cầu vạn trượng che khuất cả bầu trời này đã xuất hiện trước mặt bọn họ, bị bọn họ kéo ra khỏi tự âm trường hà. Khoảnh khắc lên bờ rất nhiều nước sông màu đỏ từ trong thiết cầu chảy ra, ở trong từng lỗ thủng nước sông màu đỏ như thác nước tràn ra ngoài, vào thời khắc này cảm giác tăng thương cổ xưa càng mãnh liệt. hình như ảnh hưởng tới cả thời gian khiến bốn phía cũng xuất hiện dấu hiệu mơ hồ vặn vẹo một màn này khiến trong lòng lý Ú phỉ sớm đã kịch liệt cuộn mình ninh viêm cũng hít sâu chỉ có trong mắt ngô kiếm vu là lộ ra kỳ mang nhanh chóng loan toàn lại gần tìm kiếm đề từ của huyền u cổ hoàng mà đội trưởng nói về phần đội trưởng giờ phút này thì ngã trồng vó nằm đó một chút khí lực cũng không còn nhưng khi nhìn khối chiếc cầu khổng lồ kia khoe miệng của y vẫn nhếch lên truyền ra tiếng cười đắc ý Tiểu sư đệ thấy thế nào? Đại sư có lợi hại không? <cười> ba cái mặt trời bây giờ đều ở chỗ này của ta, cộng thêm với tiểu viên tử thì ta chính là có bốn cái mặt trời trong tay. Ta nói với người, năm mặt trời khác mặc dù ở trong tay tộc khác, nhưng mặt trời trong tế nguyệt đại vực này, mỗi một cái ta đều có lưu lại dấu tay. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, trong một ý niệm của ta, chín cái mặt trời toàn bộ phủ xuống, mà ba cái này tí nữa còn cần mượn lực lượng của ngươi để cho chúng thêm chút sức. Tiểu sư đệ Thời gian làm đại sự của chúng ta nơi này cuối cùng đã không còn xa nữa Hứa Thanh nghe vậy nhìn ba quái vật khổng lồ này mà trong lòng cũng có chút chấn động Nhớ tới lời nói của anh Vũ lúc trước gọi mình Bởi vậy liền hỏi một câu Đại sư huynh Ngươi gọi ta tới đây châm lửa Ý là đốt ba cái mặt trời này lên ấy hả Đội trưởng bò dậy mặt mày hớn hở Không sai Hối thiết cầu này còn đợi một ít thời gian Đi chúng ta nhóm lửa hai cái khác trước đội trưởng nói xong vùng vẫy bỏ lên lôi kéo hứa thanh thành tới bên cạnh khuôn cửa cự thạch bằng thanh đồng đứng ở đó đội trưởng giơ tay chạm vào khuôn cửa thân sắc lộ ra vẻ hết sức chờ mong ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau bye bye cả nhà